Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô ghé vào trên người anh gọi tên người đàn ông khác. Anh tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, mở đèn trần ra lườm cô, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, tựa như bị làm nhục, rất thế thảm. Anh đẩy cô ra, sướng mắt nhìn cô, trong lòng máu huyết đang sôi sùng sục, còn tưởng rằng cô đang hưởng thụ toàn bộ khoái cảm anh mang lại cho cô, chẳng lẽ không đúng ư? Sở tiểu tinh, tự tự trách. Rồi lấy lại tinh thần Chậm chậm nhìn về phía Long Kỳnh Vũ trước mắt Anh không hề đa tình Đáy mắt anh là hai ngọn lửa cuồng đốt Cùng sự nghi ngờ thật sâu Ai là Chi Viễn Long Kỳnh Vũ bi thương mà gạo lên hỏi Lão cong của tôi Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt đỏ mặt Ôm lấy cơ thể đang run dày của chính mình vội vã lôi về Rất nhanh trở lại chỗ ngồi bên cạnh cúi đầu mặc lễ phục Em lúc nào thì lập gia đình Anh không rõ cô lận tránh Bắt lấy tay cô Muốn cô nhìn thẳng vào anh mà trả lời Không cần anh phải bận tâm Cô không cần hướng anh giải thích Em nếu đã lập gia đình Vì sao không nói rõ ràng từ sớm Anh bóp chặt tay cô Anh không hề muốn làm kẻ thứ ba Là anh cưỡng bức tôi Cô không thể rút tay về Anh dùng lực tự như muốn bóp nát cô Nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau nhức vì trong lòng cô đau nhức đã quá lớn đến cả thân thể đều không cảm nhận được. tôi cưỡng mức em, anh chừng đôi mắt như phun lửa nhìn nàng, là anh ép buộc đem tôi đến nơi đây. cô không muốn làm anh tổn thương, nhưng sự tình cho tới bây giờ cô nói như thế nào đều làm anh tổn thương rồi. điều duy nhất cô có thể làm chính là để anh không được quấn quýt lấy cô nữa, nhất đau lưỡng đoạn đoạn tuyệt. điều anh muốn không phải là tạm thời thỏa mãn sao? tôi giúp anh để anh đạt được mục đích. Như vậy đủ rồi chứ? Bây giờ xin đưa tôi về nhà." Lòng Kình Vũ sắc mặt xa sầm lại, ngọn lửa trong mắt toàn bộ chuyển thành màu tối tăm của sự thất vọng. "Tôi thật không nghĩ tới em là người phụ nữ như vậy, hà có gì đem chính mình giả bộ giống như lãnh đạm, thực chất bên trong lại phóng đãng đến người khác với hoang hốt như vậy." Hắn cũng không nói lời xin lỗi, nhanh chóng mặc y phục vào, cấp tốc quay xe xuống núi đưa cô về nhà. Cô không nói bất động, vô lực mà nhìn ngoài cửa sổ xe. Anh bị tổn thương trong lòng cô cũng rất mở mịt. Anh chưa hề làm sai cái gì. Thực sự chẳng qua là người ta tình nguyện. là cô không có khước từ. Người sai không phải là anh, mà là cô. Anh cũng không nói. Hối hả lái xe chạy thật nhanh hướng về phía nhà cô. Anh vốn cấp bách muốn đoạt được mỹ nhân này. Hóa ra chỉ là một đóa hoa dại. Hắn còn có cái gì để nói. Chỉ độ thử nhãn lực của anh có vấn đề. 30 phút sau, xe két. Một tiếng mà dừng sát ở trước cửa nhà cô. Xin em dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở trước mặt tôi. Anh không nhìn cô, trái tim đã bị cô thương tổn. Cô không có quay đầu lại nhìn anh, càng không phản bác lại. Lặng lẽ bước xuống xe, nhịn xuống sự chua sót khắp người. khẽ run hai chân đi vào cửa chính, đóng cửa phía sau lại. Cô thẳng đến bên trong phòng khóc thạm thiết. Cô hối hận tất cả trong đêm nay, trên người cô mang đầy dấu vết đáng xấu hổ. Đồng thời có lỗi với hai người đàn ông Mất đi sự trung thành Cô nên xuống địa ngục Lòng kỉnh vũ phút gióc cũng không dừng lại Mà lái xe đi Các con phố ở đài bắc đèn đuốc sáng rực Mà lòng anh lại u tối Khổ sợ mà đáng ngắt Anh bất kể như thế nào Cũng không nghĩ là sẽ yêu thích Người phụ nữ này Cô chúng mũi tên tình ý của anh Làm cho anh cảm thấy chính mình ngu xuẩn vô cùng Anh không bao giờ Muốn gặp lại cô nữa Đột nhiên, điện thoại của anh có tiếng vang lên. Chẳng lẽ là cô gọi tới xin lỗi? Cô hiểu bản thân không nên để anh không minh bạc, thích đáng làm kẻ thứ ba. Tay lại vừa chuyển, anh cho xe vào ven đường dừng lại. Vừa nhìn điện thoại là anh trai, anh thấp giọng mắng chửi chính mình. Sự thật cũng đều đã xảy ra trước mắt. Cô đã lập gia đình, còn anh, vậy mà còn đang hy vọng hảo huyền, thật sự không nên. Anh... Hắn thức tối mà ở điện thoại nghe kình Vũ Anh và chị dâu ngày mai muốn đi Nhật Bản hưởng tuần trang mật Cầm tí tất cả đều do em xử lý Long tuần lỗi dặn dò em trai Không ai so với em trai hắn Có thể tin cậy hơn được Nó có thể đem mọi chuyện xử lý rất hoàn mỹ Không thành vấn đề Nhưng trước đó sao lại chưa từng nghe anh nhắc đến Là muốn đi tuần trang mật Lòng kình Vũ trang lòng biết anh trai yêu chị dâu Hai người thực là rất ân ái Cũng không phải đi theo em Đại tàu cùng anh biết rõ là được được rồi anh vốn luôn tìm chuyện tốt giao cho em anh cứ yên tâm đi chơi đi công ty thì giao cho em làm cảnh vũ có điểm bất đắc sĩ đây là tính cách của đại ca anh ấy luôn muốn thế nào thì như thế ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện